Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phóng vào chân vừa chạm đất, đã mau chóng lại bế cô lên, cô đừng cậu nhắc bồng lên. Trong đám lửa thiêu dùi hết tất cả, cậu nhảy lên rồi chạy nhanh vượt qua nó, nếp vào. Dòng của cậu trầm ấm dễ chịu, cô vừa nghe xong đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo của cậu, áp mặt vào cổ áo của cậu. Tự nhiên cảm thấy tội cậu quá lửa thì thắp liên hồi cô còn thấy mồ hôi của cậu rơi xuống mặt của mình nhưng không thể làm được gì chỉ có thể nằm yên và cầu nguyện cậu bấu chặt vào người của cô hì hục một cái rồi phóng vèo ra ngoài cậu hô lên lấp cửa động vừa nói đến đó cô đã thấy đám người kia khiêng rất nhiều đá lấp hang lại cô chợt nhìn thấy ánh mắt phát sáng lên của kim nhã nó liền gào lên một cái rồi nắm lấy cổ áo của mấy người đàn ông đó kéo vào Tạo ra lũ hồng cho mấy con rơi còn sống có cơ hội bay ra ngoài. Cậu chợt đặt cô xuống đất, nhặt cái cung lên rồi rút một cây tên bên dưới cái bao tên nằm ở dưới đất. Cậu giơ ra kéo lên một cái thật mạnh. Lúc ấy cô nhìn qua cậu, ánh mắt đó đầy sát khí, không một chút sợ hãi. Cậu nhắm thẳng vào đầu của con kim nhã. Vèo một phát cô nghe cái bật, kim nhã bị văng ngược ra đằng sau. Sau đó mấy người kia lôi người đàn ông đó ra. Kéo ra phía ngoài sông xuôi Mới bắt đầu lượm đá rồi lấp lại Cô liền ấp úng nói Cậu cánh minh kim nhã Nó không phải là kim nhã Mắt của cậu nhìn vào đám lửa đó Sáng lên gương mặt thanh tú của cậu Nhưng cô lại có một cảm giác gì đó lạnh như băng cô chạm tay lên trái tim của mình Trần cảm thấy thân thể của con quả cô trượt giật mình lúc ấy Bất chợt có một con rơi bay từ cửa hang Cậu liền giơ cung tên lên kéo ngè rắc rắc, vèo một cái liền xuyên qua người của con rơi, nó gào lên một tiếng rồi rơi xuống đất. Cậu đi nhặt lại cái tên đâm qua người của con rơi kia quăng nó vào trong đờ đỏ. Người của nó bỗng sôi lên xèo xèo. Cậu liếc qua nhìn mấy người ở phía trước, thấy không ai để ý cho nên mấy dần lùi lại đằng sau. Cậu nhanh chân chạy qua chỗ khác, nếu còn ở gần cậu cánh minh lâu, xả lát sau con quả thúi này sẽ chết mất. Trải trách suốt thời gian này cô chẳng thấy nó đâu Thì ra lời của nó nói là sự thật Cô chạm tay vào ngực của mình Giữ nó nằm im ở trong đó dọc đường không ngừng gọi nó Nhưng nó lại không trả lời một câu nào cả Khi đã cảm thấy chạy đủ xa Cô mới bắt đầu dừng lại Quỳ xuống lôi nó ra Nó nằm nghẹo cổ qua một bên Mắt của nó trợn lên như là một con chim Bị bẻ gãy cổ Cô lầy lầy nó dậy rồi nói Này, này, đừng đùa nữa tỉnh dậy đi hô hấp nhân tạo đi cô vừa nghe nó nói chuyện thì giật mình quăng nó xuống nó lồm cồm ngồi dậy rồi lắc lắc cái đầu chết mất thôi cô ngồi xuống rồi thở thở vì mệt hình như chạy một quãng khá xa bây giờ nhìn lại thì cũng không biết mình đang ở đâu chỗ của cậu cũng không biết cô đứng dậy rồi ngó nhìn giữa bầu trời đêm chỉ thấy phía xa kia là một đám khói bốc lên nghi ngút Cô chỉ thở dài một cái rồi lẫn thẫn quay về Người ổn rồi thì quay về đi Cô nói với cái giọng buồn bã Cô vừa đi vừa thở dài Nó liền vụt cái bay lên đầu vai của cô Nó liền nói Không sao chứ Thấy rồi đó chẳng sao cả Thiếu sức sống vậy Chán Tại sao Cô nghe nó hỏi đến đó thì dừng chân lại Cô đứng lại rồi nói Vì tôi không thể cứu được kim nhã Nó chết rồi Trong đầu của cô liền hiện lên hình ảnh của con kim nhã từ ngày cô bắt đầu trở về nhà của Vũ Nụ. Lúc nào nó cũng chơi một mình, lúc nào cũng thấy nó quay mặt vào góc tường. Cô lau nước mắt rồi lại bước đi, cô vừa quẹt mũi một cái rồi nói, đúng là khốn nạn mà. Cô nhớ thấy cảnh con kim nhã bị treo cổ, với cái ánh mắt của bà Dung là cô tức giận run người. Cô phùi con quả xuống làm cho nó lăn cổ ở dưới đất nó liền la lên. Ở, liên quan gì đến tôi? Người đi đi, ta cũng đã cực công đưa người đến đây rồi. Thì ngươi mau đi đi, ta sẽ tự quay về. Được. Cậu nghe nó trả lời xong thì lặn lội quay trở về. Vừa đi được một đoạn ngắn thì đã thấy cậu cảnh binh đứng đó. Giờ người vào thân cây, còn dừng cách công tên ở đó. Cậu vừa thấy đã đứng lại, cậu từ từ quay mặt qua nhìn cô. Cậu không nói gì cả, cậu cũng im lặng cậu bước thêm mấy bước nữa thì cậu cầm cái công tin tiến lại phía cô, giơ cái công tin trước mặt, tự nhiên cô lại giơ tay ra cầm lấy, sau đó cậu bế cô lên, bước quay lại con đường. Nghe hot nhất tại đọc